Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những chuyện ly kỳ. Trong buổi tối hôm nay, tiến phong sẽ đọc tập tiếp theo bộ truyện Hắc Tây Du, là tập số 266. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp phòng nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 266. Công Tôn Yến ngẩng đầu cười nói. Đại pháp sư, người nhìn tính vạn tính. Cũng không cách nào có thể tính toán được ta. Thân thể này vẫn phải rơi vào trong tay của ta. Nguyên dịch tới. Lòng đất chấn động. Rồi một đạo rễ cây thô to. Chui ra khỏi lòng đất. Kết ra một đóa hòa lớn. Bên trong đó hòa tràn đầy đề đều là hồng mông nguyên dịch. Nó hướng về phía duyên khang nguyên mộc. Chút hết xuống. Nàng lần này đoạt giá thành công. Đem tất cả nguyên dịch bản thân. Toàn bộ đổ bộ vào trong thân thể mới của mình. Định dùng hồng mông nguyên dịch. Để tăng thực lực của cỗ thân thể mới này làm cho bản thân mau chóng tăng lên tới trạng thái đỉnh phong sợi rễ địa mẫu của mới duyên khang nguyên mộc sau khi hấp thu hồng mông nguyên dịch thì từng đầu sợi rễ liên kết sinh trưởng cùng một chỗ dây dưa lại càng ngày càng chặt sợi rễ nguyên mộc của duyên khang và sợi rễ địa mẫu hòa làm một thể các sợi rễ thầu to ở trong lòng đất vươn ra bốn phương tám hướng kéo dài đi xuyên qua vô số tòa thần sơn sông rộng dòng, dòng sông thậm chí sâu tới dùng nhám trong lòng đất rất nhanh toàn bộ duyên khang đã được bị các sợi rễ nguyên bọc bao phủ phía dưới sợi rễ còn đang không ngừng kéo dài ra bốn phương tám hướng trải rộng khắp nguyên giới từ trên mặt đất nguyên giới hấp thu chất dinh dưỡng khí thế của công tôn yến càng ngày càng mạnh nếu như lấy cảnh giới để cân nhắc thì tu vi cảnh giới của nàng tại trong vòng mấy cái hít thở đã liền đạt tinh ngọc kình tiếp đến liền đạt tới lăng tiêu Rồi lấy một loại tốc độ khủng khiếp Tiến thẳng tới đế tọa Rất nhanh Thực lực của nàng liền tiến thẳng tới đế tọa Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên cương đại tới tình trạng khó có thể tin được Mục thiên tôn Vạn kiếp bất diệt đại pháp sư Người từ đầu tới cuối không có đem vị trí của bản thân Đặt đúng chỗ ngồi rồi công tôn Yến cười rất vui vẻ Thanh âm truyền khắp duyên khang kinh thành truyền đến vị trí tần mục vừa trêu hồn Nàng cười khành khách nói người chỉ là công cụ của cổ thần bất diệt chúng ta, là một con chó cho cổ thần chúng ta nuôi mà thôi. Thành thành thực thực làm tốt thân phận một con chó thì không sao. người lại một mực tự khoe là người hợp tác, thậm chí vinh vàng đắc ý đối với bản cùng người phải nhớ kỹ. thanh âm của nàng chuyển sang lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo nói người không có tư cách. bên ngoài sương mù dày đặc vuôn trào hướng về phía nguyên bậc bên dưới vọt tới trong sương mù truyền tới thanh âm của tần mục thản nhiên nói địa mẫu nguyên quân người cho rằng ta vì đối phó với ngươi mà chỉ dùng thủ đoạn này phong bế thân thể công tôn yến đơn giản như vậy sao công tôn yến hơi giật mình sương mù giải đặc theo tần mục đi tới mà phun trào rất mau đem bốn phía bao phủ tần mục đứng tại trong sương mù dừng bước trước mặt của nàng thản nhiên nói địa mẫu ta đã cảnh cáo ngươi đừng ra tay đối với công tôn yến Ngươi lại một mực khư khư cố chấp Đem cảnh cáo của ta trở thành gió ở bên tai Cùng đám cổ thần các người hợp tác Thực sự làm cho ta đau đầu Xem ra ta không thể không lập uy rồi Công tôn Yến cười lại nói Người bất quá chỉ là một con chó Do cổ thần chúng ta nuôi Công dụng chỉ có thể dùng để phục sinh chúng ta <cười> Người thực sự coi mình là mục thiên tôn sao Người chỉ là một tiểu quỷ May mắn mượn được thần thông của lăng thiên tôn Xuyên việt về quá khứ mà thôi Tần mục giơ tay lên Chỉ về phía nàng Hắn răng rộng năm ngón tay Khẽ nói Thanh âm của tần mục tuy nhỏ Nhưng khi chuyển đến trong tay của địa mẫu nguyên quân Trong cơ thể công tôn yến lại giống như tiếng sấm nổ long trời lở đất vậy Âm vang một tiếng Thần hồn của nàng đột nhiên trực tiếp nổ tung Hóa thành vô số linh hồn cát đen Từ trong mắt tai mũi miệng công tôn yến tuôn ra Nàng không khỏi kinh hoàng không hiểu Thần hồn của nàng rõ ràng đã khôi phục lại Nàng đã kiểm tra thần hồn của mình Thấy không có bị thần mục động nửa ngón tay ngón chân Tuy nhiên bây giờ Thần hồn của nàng lại hoàn toàn không cách nào có thể cảm ứng được Ta là thần thông lập đạo Mục Thiên Tôn Bốn phía sương mù càng ngày càng dài đặc Trong sương mù Thanh âm của thần mục truyền tới Thản nhiên nói Người từ đầu tới cuối không có tiếp nhận điểm này Cho rằng đổi lại là bất kỳ người nào trở lại thời cổ đại Cũng có thể trở thành mục Thiên Tôn Nhưng mà mục Thiên Tôn từ xưa tới nay chỉ có một người đó là ta hơn nữa chỉ có thể là ta mà thôi ta có thể để người sống cũng có thể để cho người chết đồng tử công tôn yến chợt co lại từng đầu sợi rễ lặng lặng không tiếng động thăm dò vào trong sương mù tìm kiếm bóng dáng của toàn mục cùng lúc đó nguyên mộc cũng đang nhẹ nhàng Dãn cảnh ra đi vào trong sương mù ta cần lập uy chẳng qua là không phải hướng về phía ngươi lập uy Mà là hướng về tất cả cụ thân mà lập uy Thanh âm của tần mục truyền tới Công Tôn Yến ánh mắt sáng lên Vô số rễ cây cùng cành lập tức lao về phía nơi đó Nhưng vào lúc này Thiên hồn của địa mẫu nguyên quân nhất thời sụp đổ Hóa thành linh hồn cát đen tuôn ra bốn phía Trong miệng Công Tôn Yến đột nhiên truyền đến tiếng kêu đau đớn thảm thiết của địa mẫu nguyên quân Thanh âm vô cùng trói tai Bên trong tiếng kêu mang theo sự kinh hoàng Do đối mặt cùng với tử vong Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải sự tình khủng bố như vậy Rõ ràng thực lực của nàng hiện nay Vượt qua tần mục nhiều vô số kẻ Lấy lực lượng của nàng bây giờ Việc nghiền chết tần mục cũng không cần tốn bao nhiêu sức Nhưng mà sinh tử của nàng Lại nằm ở trong tay của tần mục Từ Thái Cổ tới bây giờ Nàng đã trải qua vô số kiếp nạn Mà không chết Từng chàng ác chiến tại Thái Cổ Nàng đều tiếp tục sống sót Cho dù là thời đại thượng hoàng Thời kỳ quấy Nàng bị lăng thiên tôn cùng những người khác trong thiên minh chặt đất nàng Cũng chưa từng chết đi Cho dù là hậu thiên tôn Tự thân ra tay Nàng cũng có thể chạy trốn được Vậy mà bây giờ Nàng chân thực cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy Nàng thậm chí không hiểu được tần mục động tay động chân ở nơi nào Ta coi mình là một cái đồng minh bình đẳng Liên thủ cùng các cổ thần Tuy nhiên các người lại không coi ta trở thành đồng minh Tần mục giọng nói lạnh lùng Tiêu điều buồn bã Nói Lợi dụng ta thì cũng thôi đi Lại còn muốn ra tay đối với người bên cạnh ta nữa Địa mẫu nguyên quân Người láo sực tới mức làm cho ta không cách nào nhịn được nữa Hôm nay Ta dùng cái chết của người để hướng về tất cả cổ thần tuyển bố Ta là đồng minh Không phải gia súc của các người Tần mục đang muốn trận đề Dẹt đi địa hồn của địa mẫu Thì đột nhiên trong sương mù Có bóng tối vun trào Cùng lúc đó Trên bầu trời một mảnh sáng rõ ràng Ánh sáng này là từ thiên ngoại truyền tới Thậm chí xuyên thấu qua tinh đồ bao phủ nguyên giới Hướng về phía Duyên Khang Kinh Thành chiếu tới Trong lòng tần bục khẽ nhúc nhích Mà ngừng tay lại Bóng tối từ trong lòng đất Phun trào lên Xoay tròn Ánh lửa trong bóng đêm thoáng hiện Rồi một thân dung nhàm thổ bá xoay tròn Từ từ bay lên Mà trên bầu trời Ánh sáng cũng hội tụ hòa thành một lão già Mày trắng dầu trắng Từ trên trời sáng xuống Đi tới Duyên Khang Kinh Thành Đi vào trong trạch viện của tần bục Tần mục làm lễ chào hỏi, nói Thổ bá đạo huynh, thiên công đạo huynh Dung nằm thổ bá cùng với thiên công phân thân vội vàng đáp lễ, nói Mục thiên tôn Thiên công cười nói Chúng ta cùng nhau mà đến để phát giác được việc ngươi mượn lực lượng của chúng ta phục sinh địa mẫu nguyên quân Bởi vậy quan sát đánh giá nơi này Lại không nghĩ rằng địa mẫu nguyên quân nhất thời hồ đồ chọc giận tới mục thiên tôn Địa mẫu nguyên quân chính là hùng vĩ sinh mệnh sống từ Thái Cổ tới bây giờ Nàng bảo vệ nguyên giới, che chở chúng sinh Dừng dưỡng mấy tỷ năm, tội không đáng chết Dung nhằm thủ ba nói Thiên đình thế lớn, ngay cả ta cùng với thiên công cũng là bản thân khó đảm bảo được Người nếu giết địa mẫu nguyên quân Chẳng phải sẽ là ít đi một đạo hiếu cùng chung chí hướng sao tần Mục lắc đầu nói Cùng chung chí hướng Cái này thì ta không dám nhận Nàng là ức hiếp ta quá đáng Nơi nào coi ta là đồng minh chứ Và mới rồi hai vị đạo huynh không có nghe được sao Nàng cho ta là một con chó do cô thần nổi đó Dung nhàm thổ bá cùng với thiên công liếc nhau Thiên công cười nói Địa mẫu là tin đần Không cần cùng nàng so đó Nàng không giữ mồm giữ miệng Hiện tại nàng đã biết sai rồi Xin đạo hữu hãy cho nàng đường sống Tần mục tán đi sơn mù Sắc mặt hơi chậm Cố hết sức nói Hai vị đạo huynh đối với ta có chút chăm sóc Ta cũng là một lực lượng của hai vị mới xưng là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư Không thể không nghe theo hai vị đạo huynh dạy bảo Địa mẫu nguyên quân Hôm nay ta tha cho ngươi khỏi chết Nhanh chóng từ trong thân thể công tôn yến cút ra đây Công tôn yến lộ ra oán giận chi sắc Nghiêm nghị nói Sợi dễ của ta cùng với gốc cây nguyên mộc này dung hợp Không cách nào có thể tách ra được Nếu ta rời khỏi bộ thân thể này Lại có thể đi nơi nào đây Tần Mục lấy ra nguyên bọc chi tâm thả xuống đất, thản nhiên nói: Cây gậy này cho ngươi mượn để cư trú. Công tôn Yến hận tới hàm rằng ngứa ngáy, thiên công ho khăn một tiếng, địa mẫu nguyên hồn thui ra chui vào bên trong nguyên bọc chi tâm. Thanh âm của nàng từ trong nguyên bọc chi tâm truyền tới, thanh âm khàn khàn nói: Ta chỉ còn lại có địa hồn, nguyên bọc chi tâm lại nhỏ yếu như thế này, tương lai làm sao đối kháng đối với thập thiên tôn? Nguyên Mộc vứt cho nàng một cái bình hồng ng옥 nguyên dịch, cười lạnh nói: "Phục sinh ngươi, ta phải tổn thất tiền vốn rồi, ngươi cầu ta phục sinh ngươi, lẽ vật chính là một cái bình hồng ng옥 nguyên dịch, cùng nguyên mộc chi tâm, hiện nay toàn bộ đất trả lại cho ngươi, ngươi chiếm tiện nghi lớn rồi." Điệu Mã Nguyên Quân giận không nhịn nổi, lần này nàng tổn hại thảm trọng. Sợi rễ Nguyên Mộc là lập mạng gốc rễ của nàng, hiện nay biến thành sợi rễ của công Tôn Yến, trong đó còn có tất cả hồng ng옥 nguyên dịch của mình nữa. Thế mà tiểu tử tần mục này Còn nói rằng nàm chiếm được tiện nghi Lúc này công tôn yến vừa tỉnh lại Lung lay đầu Thì phát hiện ra thân thể của mình vẫn còn Thì trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ Sau khi nhìn thấy thiên công cùng với thổ bá Thì nàng lại sợ sệt không dám nói lời nào Tần mục tiến lên Kéo tay của nàng đi tới Cười rồi nói Thổ bá thiên công Ta giới thiệu với các ngươi Vị này là địa mẫu công tôn yến Thổ bá cùng thiên công không người làm lễ Chào hỏi nói Ra mắt công tôn đạo hiếu Nghe vậy công tôn Yến chân tay luống cuống Bất rất bất an Tần mục cười rồi nói Yến tỷ tỷ Người sao còn không đáp lễ Công tôn Yến đành phải đáp lễ Thiên công cười rồi nói Nguyên giới và huyền đô đều là một nhà Công tôn đạo hiếu Sau này nên thường tới huyền đô đi lại một chút Liên hệ tình cảm lưỡng giới Công Tôn Yến nghe thấy mờ mịt Vẫn đành về xưng phải Tuy nhiên nàng lại không biết lời ấy của thiên công có trọng lượng như thế nào Nhưng địa mẫu nguyên quân lại giận không nhịn nổi Thiên công có ý tứ là thừa nhận Công Tôn Yến Là tân địa mẫu nguyên quân của nguyên giấy Từng lại thống trị nguyên giấy Có thể cùng với hắn ngồi ngang hàng Bởi vậy lấy cách xưng hôn đạo hiểu Hơn nữa còn mời nàng đi lại huyền đô Đây không thể nghi ngờ Là biến tướng tước đoạt quyền lực của địa mẫu Đối với nguyên giấy Nhưng nàng cũng biết địa thế còn mạnh hơn người Công Tôn Yến đã nhận được sợi dễ nguyên mộc Lại được thêm nhiều hồng mông nguyên dịch như vậy đổ vào Thành tiệu tương lai không thể đo lường được Ngoài ra Công Tôn Yến cũng không phải là cổ thần Không có nhiều hạn chế như cổ thần vậy Lại dựa vào duyên khang biến pháp Thành tiệu của nàng chưa chắc sẽ kém hơn so với địa mẫu nguyên quân Bởi vậy mới có thể nhận được sự tán đồng của thiên công Trong khi đó địa mẫu bây giờ Chỉ có một cây nguyên mộc chi tầm cùng một bình hồng mông nguyên dịch Còn lâu mới có thể cùng với công tôn yến tranh đoạt được quyền thống trị nguyên giới Nàng cả đời này, thành tiệu có thể nói là dùng tại trên người công tôn yến rồi. Tần mục làm quá ác. Mục đích quán không chỉ vì diệt trừ địa mẫu nguyên quân, mà cũng bởi vì muốn tái tạo địa mẫu nguyên quân mấy. Nhưng nếu không có thiên công cũng thổ bá ra mặt. Như vậy địa mẫu có thể tiếp tục sống sót nữa hay không? Cũng đã không cần thiết. Bởi vì duyên khẳng đã có một tân địa mẫu rồi. Thiên công cười nói. Mục Thiên Tôn Phải chăng có thể trừ bỏ ám chiều trên địa hồn địa mẫu được không? Chuyện này có gì khó khăn đâu Tần mục xúc động rồi nãy Hai vị đạo huynh cầu tình Ta tự nhiên phải bán cho hai vị một bộ mặt mũi chưa Nói xong thân thức tần mục chấn động Địa mẫu nguyên quần chỉ cảm thấy bên trong địa hồn Giống như có vô số con tiểu quân trùng đang ngọ nguậy Rồi từ cách vụ văn tỉ mỉ vô cùng nhau nhau bay ra Thổ bá nhìn những cái phù văn nhỏ bé này Hướng về phía tần mục bay đi Vừa bay vừa chôn vùi hóa thành nguyên khí Cùng với thần thức trở về trong cơ thể tần mục Hỏi nói Mục thiên tồn là dùng thần thông gì vậy Đơn giản vô cùng Tần mục bộ dáng khiêm tốn rồi nói Ta chỉ là dùng vi mô điều khắc Tại trên một cái linh hồn khát đen Điều khắc ra phù văn của ta Vì chiêu hồn địa mẫu ta đã sử dụng tế đàn Bên trên thế đàn liền có phù văn lạc ấn đầy Để bỗng nguyên quân bị ta gọi tới Thời điểm đi qua tế đàn phù văn liền sẽ lạc ấn vào trên mỗi một hạt linh hồn cát đen của nàng Tần mục mặc dù nó rất đơn giản Nhưng mà khó khăn trong đó lại cực kỳ lớn Linh hồn cát đen Có thể nói là loại hạt nhỏ bé nhất Tại trên mỗi một hạt linh hồn cát đen điều khắc Lạc ấn phù văn Đơn thuần điểm này liền như là nhiệm vụ không thể hoàn thành rồi Duyên Khang Biến Pháp bắt đầu phát triển vi mô điều khắc Và vi mô lạc ấn Trong khi đó chưa thiên vạn giới Đối với bất kỳ trùng tộc nào Cũng chưa từng đặt chân vào lĩnh vực này Ngoại trừ vi mô điều khắc Trên linh hồn cát đen Ta còn lo lắng không cách nào có thể tùy thời gian Làm cho hồn phách địa mẫu nguyên quân sụp đổ Cho nên dùng thêm thần thông của lăng thiên tôn Đó là việc đơn giản vô cùng Ánh mắt tần mục chân thành rồi nói Chính là thần thông không đổi Thực sự đơn giản Tại bên trên tòa thế đàn kia Trước khi ta tái tạo ba hồn cho địa mẫu Thì cũng đã thi triển thần thông không đổi Về phía hình thái ba hồn cát đen của nàng Bởi vậy ta liền song song bảo hộ Bất luận sử dụng loại bảo hộ nào Ta cũng có thể làm cho địa bổ chết vô cùng dứt khoát Nghe tần mục nói xong Thổ bá cùng thiên công lặng im Thiên công thì ho khăn một tiếng Thò tay nắm lấy nguyên bọc chi tầm Rồi cười nói Nguyên quân Người bây giờ thân thể yếu ớt Không bằng trước tiên đi huyền đô Đều dưỡng một chút Ở lại nguyên giới này người sẽ chỉ sớm chiều khó giữ được. bên trong huyền đô ta có thiên trì, có thể để cho ngươi khôi phục lại thân thể. mặc dù không đến mức đạt tới trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng không thể coi thường. địa mẫu nguyên quân nói, làm phiền đạo huynh. thiên công hướng về phía tần mục cung kính không người, rồi mang theo địa mẫu nguyên quân rời đi. tần mục cũng không người đáp lễ, rồi đưa mắt nhìn theo bọn họ bay lên không trung. Dung nhằm thổ bá thì lặng lặng nhìn xem tần mục Sau một lúc sau rồi nói Người đã không phải là tần mục đơn thuần lúc trước kia nữa rồi Tần mục cười nói Thổ bá chẳng lẽ không hy vọng ta trưởng thành Dung nhầm thổ bá lắc đầu rồi nói Ta tự nhiên là hy vọng ngươi trưởng thành Chỉ là ta nhớ tới người Tại thời điểm mới gặp ta cùng với thiên công Cờ, Cái loại thời kỳ đó không quay trở lại được nữa rồi Tần mục cảm khái nói Đúng là không có khả năng trở lại Dung nhằm thổ bá không người Sau đó thân thể lên chi vào trong lòng đất Tần mục cũng không người đưa tiễn Thằng tức khi hắn biến mất Thì lúc này mới đứng thằng người lên Long kỳ lân cùng với Yên Nhi vội vàng đi tới Tần mục xóa đi mồ hôi sau gáy Cảm khái rồi nói Cùng nhân vật như thiên công thổ bá ngồi ngang hàng Ta vẫn có chút sợ sệt. Yên Nhi lặng lẽ đi tới phía sau lưng tần mục thò đầu nhìn nhìn Quả nhân sau gáy tần mục nổi rất nhiều da gà Vừa rồi chỉ là cố giả bộ bình tĩnh mà thôi Công Tôn Yến đi đến lúc này Vẫn còn có chút mở mịt Cũng còn có chút không biết làm sao Này thấy Tần Mục muốn đi thì vội vàng túm lấy tay áo Tần Mục Cô bé này sắp khóc ra thành tiếng Trong thanh âm tràn đầy sự sợ hãi van xin rồi nói Công Tử hãy khoan đi Trong lòng ta vẫn cực kỳ sợ hãi Địa mẫu là mẹ ta Sau đó muốn đoạt giá ta Thiên công thổ bá gọi ta là Đạo Hiếu Còn nói cái gì là nguyên giới huyền đô ta Nàng cắn môi Khóc tên nước mắt như mưa Rồi nói Ta chỉ muốn ở chỗ này trồng cây Gọi Phượng Hoàng Chu Tức tới làm tổ mà thôi Người nếu là thiếu nước Ta có thể tưới nước cho ngươi Còn có thể bón vân cho ngươi Bắt côn trùng Ta chưa từng có gặp loại sự tình này Thấy vậy tần mục vỗ sau lưng nàng Chờ nàng khóc xong rồi cười nói Yến nhi Chẳng lẽ người vẫn không rõ Người đã không còn là người trước trước đó rồi Bây giờ người là nguyên giới tân địa mẫu nguyên quân Người càng không có suy nghĩ ra Chính là trong thiên hạ tất cả cổ thần Đều đang hâm mộ người đó Công tôn yến ngẩng đầu lên Trong gốc bắt đầy nước bắt Bộ dáng không hiểu nhìn tần mục Tần mục cười rồi nói Bất luận thiên công thổ bá hay là địa mẫu Hoặc là cổ thần tứ đế Ngàn vạn chính thần khác Bọn họ đều bị bản thân đại đạo trói buộc Không cách nào có thể đột phá rào cản này Địa mẫu đoạt xá ngươi Cũng là muốn mượn thân thể ngươi Đột phá ràng buộc đối với cổ thần Hiện tại ngươi không phải là cổ thần Nhưng lại được lực lượng của cổ thần Ngươi còn có thể tu luyện Còn có thể tiến tới cảnh giới cao hơn Bọn họ há có thể không hâm mộ ngươi Công tôn yến nắm chặt góc áo của tần mục Lôi kéo không cho hắn đi rồi nói Ta Ta cái gì cũng đều không hiểu Ngươi ở lại dạy ta Ngươi trước tiên Hãy buông tay ta ra đã Ta sẽ để cho bà bà tới dạy ngươi Bà bà từ thần thông Rồi đủ loại thần thông khác Đều là tồn tại nhập đạo Bà đã dạy cho ngươi Thì không ai có thể thích hợp hơn được nữa Có người giúp ngươi Ngươi có thể nhanh chóng nắm chắc được lực lượng của mình Tần mục dễ dụ hai lần Nhưng vẫn không thể tránh thoát được Hiện tại công tôn yến Tuyệt đối đã là bán thần trưởng thành Nắm giữ lực lượng của đỉnh cấp đế tọa cường giả Khiếm khuyết chỉ là tu vi cảnh giới mà thôi Cảnh giới của nàng còn rất thấp Hiện nay nàng mới chỉ tu luyện tới cảnh giới thần kiều. Con đường này đối với việc tu luyện cũng không có chú ý. Nàng sở dĩ mạnh mẽ như vậy là bởi vì huyết mạch của nàng cùng sợi rễ địa mẫu cùng với hồng mông nguyên dịch địa mẫu chân tảng được. Tần Mục bị tồn tại đáng sợ như vậy lôi kéo quần áo nên căn bản là trốn không thoát được. Tần Mục cười rồi nói: "Ta nghĩ qua một đoạn thời gian nữa, Thiên Đình sẽ biết được sự tồn tại của ngươi và hắn sẽ lại lấy danh nghĩa cổ thần thiên đế triệu kiến ngươi." Phong nguyên là nguyên quân Hay các loại chức quan duyên khang gì đó Ta sẽ nói với hoàng đế chỉ điểm cho ngươi về lễ nghi thiên đỉnh Ngươi trước tiên cứ buông tay ta ra Đừng có kéo quần ta Công tôn Yến cuối cùng cũng đem tần mục thả ra Tần mục thờ vào nhẹ nhõm Vội vàng chạy tới kinh thành đi gặp Linh Dục Tú Để rồi nói ra việc này Linh Dục Tú cười Rồi nói Ta đã nhiều lần đi tới thiên đình yết kiến các vị tôn thần Đối với lý nghi thiên đình Cũng biết được rất nhiều Ta sẽ chỉ điểm cho Yến Nhi Nên rất không cần lo lắng sống mặt đâu Người đại khái có thể yên tâm Nàng cùng với tần mục đi gặp công tôn Yến Và hỏi Nếu có thực sự như người đoán Yến Nhi sẽ được phong làm nguyên quân Thì sẽ có chức quan các bậc gì Nguyên giới là chư hầu lớn nhất Tương tự như các loại chư hầu cổ thần tứ đế Hắc đế, bạch đế Nhưng bên trên quyền vị Thì hơi có chút không bằng Tân Mục nói Thiên Đình thập Thiên Tôn có thể sẽ đem nửa Giang sơn nguyên giới phong cho nàng Để nàng đi ra đấu cùng với hiểu Thiên Tôn Linh Dục Tú trong lòng hơi chấn động Duyên Khang tại Thiên Đình xem ra Là một tiểu quốc Không đáng để lo Cái vị trí Duyên Khang quốc vương này Nàng cũng chính là dế nhũi tiểu quốc đế vương Nếu không phải là có tiền Hơn nữa còn có tác dụng Thiên Đình bọn họ sẽ chẳng muốn liếc nhìn mà công tôn yến nếu được phong làm chư hầu có thể ngang hàng cùng với tứ đế. tại bên trên quyền vị còn phía trên cả năng, nhưng mà nếu thực sự như tần mục nói vậy, công tôn yến sẽ bị đẩy ra võ đài đấu cùng với hiểu thiên tôn, như vậy chẳng phải là hại công tôn yến sao? trong lòng nàng, công tôn yến là một nữ hài thanh thuần đơn thuần, nào sẽ là đối thủ của hiểu thiên tôn đa mưu túc trí chứ? bất luận về võ lực hay là mưu trí, công tôn yến đều kém xa hiểu thiên tôn. tần mục nhìn mặt mà nói chuyện biết nàng lo lắng nên cười rồi nói hiểu thiên tôn mặc dù khó chịu nhưng cũng sẽ tiếp nhận hắn hiện tại dù sống phải dùng đến ta sẽ không ra tay đối với công tôn yến đâu nghe vậy linh dục tú yên lòng cùng hắn sánh vài cất bước tiến đến đột nhiên nàng nói gần đây mấy ngày trong chiều thường có thần tử đến ý kiến để chẫm nạp phi nàng dừng bước lại giống như cười mà không phải cười rồi nói quốc sư Bọn họ nói làm thiên tử Không thể không có hậu duệ, Bởi vậy năm đần bảy luật nói ra Tần mục cũng dừng lại Quay đầu nhìn nàng rồi nói Bệ hạ nói thế nào Chậm đã nói với bọn hắn Quốc sư chưa khí vợ Vì quốc sư vất vả Chậm giác ngộ cũng có thể không bằng quốc sư Linh dục tú cười rồi nói Bọn họ liền không nói thêm gì nữa Trong qua mỗi một đoạn thời gian Trung quy lại có thần tử nhắc lên chuyện này Cho nên chậm muốn hỏi ngươi Người lúc nào thì thành thân Sau khi ngươi thành thân Ta sẽ nạp vì Tần Mục lặng lặng nhìn về phía nàng Sau một lúc lâu rồi đấy Người bảo ta lấy ai Công Tôn Yến Tư Vân Hương Thượng Hoàng Kiếm Thần Hay là Viêm Tinh Tinh Linh Dục Tú sắc mặt phức tạp rồi đấy <cười> Người muốn cưới ai thì cưới Chẳng không muốn nhìn thấy một mình ngươi chạy tới chạy lui. Sau khi ngươi thành thân Ta liền an tâm Tần một lắc đầu rồi cởi nói Ta người nào cũng không muốn cưới Ta hiện tại không có thời gian Duyên khang biến pháp chưa thành công Ta không có tinh lực đi làm việc này Người chính là muốn chậm chễ ta Linh dục tú tức giận rồi nói Chăn bò Năm đó ta không nên gặp người Bốn phía Mọi người nhau nhau nhìn qua Linh dục tú vội vàng sửa sang lại dáng vẻ Tiếp tục đi lên phía trước oán giận nói Người không cưới Ta làm sao có thể nạp được phí? Ta là bò cái của người ư Phải bị buộc lại cả một đời Ta tại thời điểm tuổi tác tốt nhất Thì lại phải gặp người Người và ta đều bị lỡ dở Tần mục đuổi theo nàng rồi nói Người ném đi hoàng vị hiện tại sao Ta ném đi địa vị quốc sư hiện tại sao Ném không được thì sao Chúng ta chỉ có thể như vậy mà thôi Linh dục tú liếc nhìn tần mục một cái Cười nói Tương lai chúng ta nếu là thắng Ta không có nạp hậu cùng Người cũng không có lấy Tần mục sắc mặt bình tĩnh nói Khi đó ta không làm quốc sư nữa Linh dục tú Vành mắt ửng hồng rồi nói Ta cũng không làm hoàng đế Ta sẽ lấy người Tần mục cười rồi nói ừ. Linh dục tú bèn quay đầu đi chỗ khác Tại huyền đô Địa mẫu nguyên quần dung thân Tại bên trong nguyên mộc chi tâm Thiên Công đem nguyên mộc chi tâm này nhẹ nhàng ngâm vào trong thiên trì. Thiên trì này cũng không hề tầm thường, mặc dù không bồng hồng bông nguyên dịch, nhưng cũng là hiếm thấy trong ngàn vạn ngân hà tinh hệ. Sau khi nguyên mộc chi tâm hấp thụ thiên trì tinh thủy, thì từ từ mọc rễ đâm chồi, rất nhanh mọc ra cảnh lá. Cũng không lâu sau, có một cây đại thụ liền xuất hiện ở bên trong thiên trì. Lại qua mấy ngày nữa, địa mẫu nguyên quân từ bên trong cây đi ra, thân thể trần trụi. Thiên Công thấy vậy thì xuống từng cái dáng mị vì nàng mà luyện chế ra một thân quần áo đưa cho nàng mặc vào địa mẫu nguyên quân cười nói thiên công nhìn không ra được người ngược lại là một người chi kỷ của ta thiên công cười rồi nói địa mẫu người đừng có vội cười bên trong thiên trì này không có đất đai chỉ có thể để người hấp thu thiên trì tinh thủy mà lại không thể để người hấp thu được lực lượng của tức nhẫn đối với sự trường thành của người cũng có sự bất lợi Đề mẫu nguyên quân nói Bên trong tổ đình Còn có nhiều tức nhẫn Rất nhiều Mang tới một chút đi Người đừng có mơ tưởng động đến tổ đình Thiên công tức giận Sau một lúc lâu Thiên công chậm rãi nói Tổ đình Người tuyệt đối không tiền đụng vào được Tây đế nơi đó Hẳn là còn có một số tức nhẫn Tập buông tha mặt mũi thay người tức cầu một chút tức nhẫn là được Đề mẫu nguyên quân ngồi bên cạnh thiên trì Ngựa đầu nhìn lên thiên công quảng đại vô cùng Rồi nói Đạo huynh Ngươi thực sự sẽ dùng túng cho một thiên tôn sao Hôm nay hắn có thể giết ta Ngày sau hắn có thể giết ngươi Cùng với thổ bá Ngươi và ta đều là thủ lĩnh cổ thần Ngươi chẳng lẽ không có tâm từ thỏ từ hồ bi Thiên công mảy trắng tung bay Lông mảy trắng của hắn thực sự Là vành đai của các hành tinh Hắn thản nhiên rồi nói Địa mẫu Ngươi cũng không phải là đạo sinh cổ thần Chỉ là tuân theo thiên địa linh khí mà sinh, Nên cũng không biết được ý nghĩa của ta. Đối với người mà nói, Người có công danh quyền lực tri tâm, Người cắm rẽ nguyên giấy, Bị ô nhiễm quá lâu rồi, Không giống như bậc cổ thần chúng ta, Vốn đã rời xa trần thế, Theo đại đạo mà đi, Không can thiệp vào thế gian. Giả dối. Đề mẫu nguyên quân cười lạnh rồi nói, Rời xa trần thế, Theo đại đạo mà đi, Nếu như thực sự siêu nhiên như vậy Nằm đó ngươi Thổ bá Thiên âm Quy khư nhị nữa Vì sao phải ra tay đối với tạo vật chủ nhất tộc Thiên công đưa mắt nhìn về phía nàng Thanh âm mờ ảo cao xa rồi nói Chiến tranh giữa các tạo vật chủ Đã gây nguy hiểm cho vũ trụ hồng hoàng Bọn họ điều khiển cổ thần chúng ta Thay bọn họ trình chiến Cổ thần bị bọn họ khống chế Thần bất do kỳ Nếu cứ mặc cho bọn họ trình chiến tiếp Tổ đình chắc chắn sẽ bị hủy diệt Tổ đình mà bị hủy diệt Toàn bộ vũ trụ hồng hoang sẽ sụp đổ Không còn tồn tại được nữa Năm đó ta nghe được thanh âm sinh ra đạo của ta Nói cho ta biết Nhất định phải đi diệt tạo vật chủ nhất tổng Địa mẫu nguyên quân Người không nghe thấy thanh âm này sao Địa mẫu nguyên quân hơi giật mình Lắc đầu nói Chưa từng nghe tới Thiên công nói Ta thì lại nghe được Ta cảm giác được đại đạo thúc đẩy ta nhất định phải phá hủy tạo vật chủ nhất tộc không thể tha cho bọn họ tiếp tục phá hư ta đã hỏi qua thổ bá hắn cũng đã nghe được u đô đạo thúc đẩy hắn đi diệt trừ tạo vật chủ trùng chủ tộc người không phải đạo sinh cổ thần tự nhiên có hạn chế khả năng đây là lý do khiến cho người không cảm ứng được đại đạo kêu gọi đều bỗng nguyên quân cười lạnh rồi nói người lại tán giáp tán đồng tán tây rồi né tránh chủ đề ta hỏi ta đã hỏi Người có thể yên tâm về mục thiên tôn sao Hắn càng thêm làm cả Thiên công ôn hòa cười nói Địa mẫu Người vẫn không có rõ ràng sao Chúng ta cần hắn Công hắn liên thủ đối kháng với thập thiên tôn Nếu là liên minh Ngại gì cho đồng minh sự tôn trọng cần thiết Người đừng quên Không có hắn Dù là ai cũng không cách nào có thể phục sinh được người Người Thiên công cười rồi nói Địa mẫu nguyên quân Người chỉ thấy được nguy hiểm Nhưng không có nhìn thấy được kỳ ngộ Người thấy thập thiên tôn sẽ diệt tuyệt cổ thần chúng ta Nhưng lại chưa từng nhìn thấy đây cũng là cơ hội Để chúng ta nhảy ra khỏi trói buộc của bản thân đại đạo Địa mẫu nguyên quân tức giận vô cùng Cười cao giọng nói Người có ý định bỏ qua thân thể cao quý của cổ thần Đi làm phàm phu tục tử sao Thiên công cười nói Bên giới thiên đạo Ai cao quý hơn Ai thấp kém hơn ai chứ? Đối xử như nhau mà thôi. Địa mẫu, ta cứu ngươi cũng không phải là để nghe ngươi cằn nhằn. Ta có chuyện cần dùng đến lực lượng của ngươi, làm tốt chuyện này ngươi liền không nợ ta cái gì nữa. Địa mẫu Nguyên Quân hừ lạnh một tiếng rồi nói, là chuyện gì? Quét sạch huyền đồ. Bên trong thanh âm của Thiên Công, vậy mà lộ ra một tia sát ý. Địa mẫu Nguyên Quân trong lòng giật mình nói người có ý định mượn tay ta Diệt trừ thiết lực của thiên đình Tại bên trong huyền đô Như vậy địa mẫu Chuyện này Ngươi có làm hay không Thiên công hỏi Địa mẫu cắn răng rồi nói Nếu ta làm Huyền đô cũng không có đất dùng thần cho ta nữa Tổ thần vương át ra truy sát ta Để cho ta trời cao không đường chạy Địa ngục không cờ vào Mục đích của người cứu ta Chỉ là muốn lợi dụng ta diệt trừ thế lực của thiên đình Tại huyền đô sao thên công nhìn nàng rồi nói: sau khi ngươi làm xong, ta sẽ mượn tây đế tức nhẫn cho ngươi. nghe vậy, địa mẫu nguyên quân thần sắc đằng đằng sát khí nghiêm nghị rồi nói: ta sẽ làm. tần bộ cùng linh dục tú tách ra rồi trở lại đốc tạo sưởng. đốc tạo sưởng bên này, đám người thôn trưởng, dược sư, tư bà bà, người què, mã già cùng người đức cũng đã đi tới đó là do đồ tệ đã liên đạc với bọn họ thông qua truyền thống trận đã chế tạo được mà tới nơi này hiện nay duyên khang tài đại khí thô từ các đại trường thiền liên tục không ngừng vận tới đủ loại tài liệu và được duyên khang rèn đúc thành thần binh luyện chế thành đinh đan trong đó thừa sức để chế tạo thành truyền thống trận trừ lão tàn lão thôn tệ tụ bầu không khí cực kỳ náo nhiệt lúc này người cầm đã phân loại đem đủ các loại tài liệu chuẩn bị ổn thỏa Chiếu theo công pháp thần thông của mọi người mà phối hợp trộn tỷ lệ tài liệu làm thần binh Duyên Khang chuyên rèn đốc thần binh cho thiên đỉnh Nơi đây chỉ chế tạo thần binh mà thôi Nên việc đốc tạo xường chế tạo thần binh như là mây trôi nước chảy Mỗi cái đốc tạo sưởng đều chịu trách nhiệm theo trình tự mà làm việc Nhất là thiên công cùng với trận pháp đại sư cường đại nhất Duyên Khang tự thân ra tay Người cầm cùng với người mù tự thân rèn đốc tự nhiên không thể coi thường Trần thôn muốn tìm một cái vỏ kiếm Mà cũng không phải là kiếm hoàn đầu tể muốn hai thần đao Tư bà bà muốn thần binh đạo luân Có thể gánh chịu được đại đạo thần thông của bản thân Mã già thì chỉ cần một cây thiền trưởng Cái người kẻ muốn Là một đôi thủ sáu Cùng với một đôi giày Người điếc thì muốn bút cùng với nghiên mực Dực sư thì muốn lò luyện đan Người mù thì muốn đem lòng thác thần thương của mình rèn luyện lại một phen Còn bản thân người cầm thì là muốn chế tạo hồng lô của với chùy sắt mới. Tần mục quan sát thời điểm trường thôn chế tạo kiếm, trường thôn vừa ngồi vừa đem kiếm đạo thần thông của mình thi triển ra, kiếm đạo phù văn tung bay. người mù thì sử dụng trận thế ngừng kết ra kiếm đạo thần thông hóa thành phù văn vi mô. sau đó lại được người cơm sử dụng đại trùy trọng kích đánh lên kiếm phổi. Tần mục nhìn thực sự kỹ, bên trong tổ đình thần kim từng cái hạt thần kim vi mô được in lên kiếm đạo phù văn cực kỳ nhỏ. Làm cho người ta nhìn mà than thở Loại dần luyện chi đạo này Có vì mô thuật số Vì mô điều khắc Vì mô trận pháp Vì mô phủ văn Vì mô giải đúc Không phải là thiên công Cùng với trận sư Có đạo hạnh tu luyện tích cực hạn Thì không thể hoàn thành được Cho dù là loại tồn tại như trường thôn này Vì luyện chế một cái thần binh như vậy Cũng cần tiêu hao đại lượng nguyên khí Tinh lực cùng với thần thức Tinh khí thần cũng đều dung nhập vào bên trong thần binh Thần binh cùng tinh thần của mình dung hợp để mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của thần bình Trong quá trình chế luyện Trường thôn hao hết nguyên khí Tinh lực cô kiệt Thần thức thiếu hụt Không thể không nghỉ ngơi mấy lần mới có thể tiếp tục làm tiếp Thấy vậy người mù nói Nếu như cứ bị đất quãng như vậy Chỉ sợ thần kiếm không thể một mạch mà thành Từ đó ảnh hưởng tới uy lực của thanh thần kiếm này tần mục lập tức xài long kỳ lần Mang tới hồ thiên bình Lấy ra một chút hồng mông nguyên dịch Phân phát cho mọi người Lúc này mới khiến cho trường thôn nhanh chóng khôi phục lại Người cầm nhìn hồng mông nguyên dịch một cái Quả quyết nói Mục nhi Mang tới thêm loại nước này Dùng để rèn luyện Tần mục giật đầy mình Nhức đầu không thôi Nhưng hắn vẫn cắn răng Sai Long kỳ lẫn lấy ra thêm một ít hồng mông nguyên dịch Giao cho người cầm Để hắn sử dụng rèn luyện thần kiếm Trường thôn chế tạo cây kiếm này Là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất Không có cho phép xảy ra nửa điểm sai lầm Sau khi luyện thành Uy lực của thần kiếm Thậm chí rất vượt xa lực lượng Của bản thân trưởng thôn Tần Bộc quan sát thực sự kỹ càng Và thu hoạch được rất nhiều Thuật số vi mô Là do hắn khai sáng ra Nhưng mà vi mô trận pháp Vi mô điều khắc Vi mô lạc ấn Vi mô diệt đốc Vi mô phủ văn Lại là do Duyên Khang khai sáng ra Và phát triển hơn nữa Năm đó các thủ lĩnh của Duyên Khang biến pháp Đều nhìn ra tương lai của vi mô thuật số Nên tranh giành nghiên cứu Đến ngày hôm nay, rốt cuộc đã có được rất nhiều thành tựu. Trường thôn chế tạo thanh thần kiếm này mất hơn 10 ngày, tiểu hào đại lượng hồng mông nguyên dịch cuối cùng cũng đã luyện thành thanh thần kiếm này. Thần kiếm luyện chế thành, bên trong đốc tạo sườn hai bên đồ răng, ngàn vạn thần binh tể mình, chấn động không ngớt. Thời điểm Trường thôn nắm lấy cây thần kiếm này, thanh âm vạn binh giáo vàng càng thêm kịch liệt. Hắn liền ổn định tâm thần, đang muốn đem thần kiếm này từ bên trong vỏ kiếm rút ra ngươi mu vội vàng cản hắn lại rồi này. Vạn binh thị vương, uy lực so với lực lượng của ngươi còn mạnh mẽ hơn. Lần đầu tiên ra khỏi vỏ, thần kiếm tất nhiên rất lập uy. Đi ra bên ngoài rút kiếm đi, cách xa nơi này xa một chút. Thần binh bên trong đốc tạo xưởng không chịu nổi kiếm uy của thần kiếm đâu. trường thôn liền đi ra ngoài đốc tạo xưởng, mọi người cũng bay vọt ra, kích động không thôi. trường thôn rút kiếm, Vừa là đề nghiệm chứng bọn họ trong khoảng thời gian này thực sự vất vả, có uổng phí hay không, và cũng là đề nghiệm chứng thành quả biến pháp của duyên khang 10 năm nay. trường thôn đang muốn rút kiếm ra, thì người mù cau mày nói: "Xa hơn một chút đi." trường thôn bay lên trời, rời xa đốc tạo sưởng hai bên bờ, rồi nói: "Nơi này có được không?" Người câm lớn giọng nói: "Xa hơn một chút nữa." trường thôn bất hắc dĩ, đành phải tiếp tục bay lên cao giọng nói, nơi này làm sao? người cầm kiểm tra một chút thần binh chấn động bên trong đốc tạo sưởng, rồi lớn tiếng nói, xa tiếp một chút nữa. trường thôn lại càng lên cao, mắt thường đã không cách nào có thể nhìn thấy được thân ảnh của anh nữa. thanh âm xa xa truyền tới nói, hiện tại được chưa? long thắc thế nào? người mù hỏi thăm long thác thần thương, bên hồng hắc long thần thương chậm rãi du động rồi nói. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, ta liền cảm giác được kiếm mang đâm thể, áp lực cực lớn. Nếu như ra khỏi vỏ, thần kiếm lập uy muốn áp bức tất cả đồ vật sắc bén bốn phía, tất nhiên sẽ bị kiếm mang chặt đứt. Người mù cao giọng nói: xa hơn một chút đỡ. Trường thôn bay lên bầu trời, thậm chí so với Nguyên Mộc trong duyên khang thì còn cao hơn, rồi hướng về phía dưới nhìn lại, hắn chỉ có thể nhìn thấy kinh thành cùng với Nguyên Mộc, bốn phía lòng mạch cũng đã biến thành rất nhỏ bé. Hắn ngần đầu nhìn lại Rồi bay lên trời cao Không bao lâu Hắn nên đi tới lân cận tinh đồ Thần thức vội vàng phun trào hướng về phía dưới dò hỏi nói Hiện nay thì làm sao rồi Sau một lúc lâu Thần thức của tần mục chuyển tới nói Trường thôn Mù ra ra của ý tứ người lại lên cao một chút nữa Trường thôn giận dữ nói Lại lên cao Ta liền chạy ra thiên ngoại à Kiếm uy của thần kiếm này Không có khả năng mạnh như vậy chứ Cách sai như vậy Còn có thể chặn đất thần binh trong đốc tạo xưởng sao Sau đó hắn ngang nhìn rút kiếm Thần kiếm ra khỏi vỏ Thần thức của tần mục vừa đi tới bên cạnh hắn Thì nhất thời như băng tuyết gặp mặt trời tan rã Trước khi thần thức phá diệt Tần mục chưa có thể thấy kiếm quang vô cùng lóa mắt Cùng lúc đó Bên trong đốc tạo sườn Hai bên đổ răng Từng cái thần binh chấn động Vang lên Bên trong ngàn vạn thần binh Vô số phù văn trong chốc lát trực tiếp sáng lên Thần binh cảm nhận được uy hiếp nên uy năng của bản thân bị kích động. Từng đạo thần quang ló mắt từ trong từng cách thần binh lợi khí tuôn ra. Sau một khắc, bên ngoài đốc tạo xưởng mọi người chỉ nghe thấy được thanh âm tạch tạch, dạn nứt từ bên trong các tòa nhà xưởng không ngừng chuyển tới. Ai nấy đều không khỏi sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng về phía bên trong đốc tạo sườn chạy vào. Tuy nhiên mọi người còn chưa đi vào bên trong đốc tạo xưởng thì thấy một cái kiếm hoàn vừa mới ra lò luyện xong không bao lâu. Liên đột nhiên dầm một tiếng nát ra Bên trong kiếm Có dấu 360 thanh kiếm thần Này từng thanh thần kiếm nhào nhào đứt gãy Tất cả bị hưu hại chỉ trong chốc lát Bên trong đốc tạo sưởng Ngàn vạn thần binh tàn ra ánh sáng rực rỡ Lên một cái Rồi tiếp theo lại âm đạm xuống Tiếp sau đó Thanh âm gãy nát không ngừng chuyển tới Làm cho tất cả mọi người đã xông vào bên trong nhà sưởng Ai nấy sắc mặt trong nhé mắt Trở nên vô cùng khó coi Trường thôn cây lão già này còn giống như là hài đồng không ngồi yên vậy đồ tể tức giận tới mức cắn chặt răng đột nhiên hai thanh thần đao quái cũng chuyển đến thanh âm tạch tạch hắn vội vàng nói cẩn thận cái thanh kiếm thần kia muốn lập uy muốn ra tay đối với thần binh của chúng ta người mù vội vàng phát động lên nguyên khí thôi thúc long thác thần thường long thác thần thường phát ra những tiếng gào thét tuy nhiên trên đầu rồng và thân rồng đột nhiên xuất hiện từng đạo vết kiếm bên trong đúc tạo sưởng lúc này vô số thần binh nhao nhao rách nát thanh âm dị hưởng không dứt ánh sáng do thần binh tản ra nhao nhao bị chôn vùi đầu đúc của thần binh lợi khí đột nhiên bị đứt gãy bên trong đúc tạo sưởng đám thiên công bọn họ ai đấy chân tay luống cuống ngơ ngác đứng ở nơi đó thần binh lợi khí đất gãy đều là các loại thần binh đau thương kiếm kích trong khi các thần binh khác như thuận chùy lâu tháp thì không có chút dị trạng nào Đồng thời không có bị chiếc kiếm thần kia chặt đứt. Sau một lúc lâu Tất cả bình ổn lại Đốc tạo sưởng hai bên đổ ràng Là một mảnh hỗn độn Đột nhiên Bên ngoài truyền tiết thanh âm của trưởng thôn cười nói Thực sự là một cây kiếm tốt Cầm thanh kiếm này Ta cảm giác mình trả lại hơn mấy tuổi Tuy nhiên bên trong đốc tạo sưởng, Ánh mắt mọi người ai nấy lỗ ra đầy hung quang Nhìn về phía hắn mọi người từ nhà xưởng bên trong bay vọt ra. người mù tùng tìm rồi nói: trưởng thôn, cây kiếm này còn có một chút tỉ vết. người đưa đây, ta chỉ cho người nhìn. mọi người hiểu ý, duy chỉ có trưởng thôn là không nghi ngờ. đem thần kiếm và cả vỏ kiếm cùng một chỗ đưa qua. người mù nắm chặt thần kiếm rồi quát lên: tiến lên! đồ tể đột nhiên ôm lấy trưởng thôn, tư bà bà một quyền đánh vào trên mặt trưởng thôn người que, người điếc, người cầm, người mù, đám người này cùng nhau tiến đến, quyền đấm cước đá, đem lão đầu nhất định rút kiếm này ra sức đánh vào một trận. Tần mục cùng với dược sư cũng chen vào, Vụng trộm đạp được hai cước cho hà giận. Trường thôn bị đánh tới mức xin tha không dứt. Mọi người lúc này mới tiêu tan cơn tức giận, đem lão già xương mặt mũi này ném ra. Người cầm lại nói, đi, lại đi luyện những bảo vật khác đi. Trường thôn bỏ dậy. Cả giận rồi này Dược sư Ngươi vừa rồi đạp ta Không có Dược sư một mặt chân thành rồi nói, Chúng ta là bằng hữu tốt nhất Năm đó chúng ta cùng một chỗ Tại cửa thôn uống trà Ta sao lại đánh ngươi được chứ Tuyệt đối không có Ta mới vừa rồi còn lối kéo ngăn cả bọn họ nữa Để cho bọn họ không đánh ngươi Ờ Là một nhị đá người đó Tần bục vội vàng bay lên trời liền muốn chạy trốn Trần thôn cười lạnh một tiếng Rồi đột nhiên rút kiếm Một đạo kiếm quang hiện lên Tần mục từ trên bầu trời rơi xuống Ngã vào bên trong bụi rậm, Hồi lâu không có đứng dậy được Trần thôn tra kiếm vào vỏ rồi khèn nói Kiếm thực sự tốt Sau này lên gọi người là trảm tả đi Chuyên đi chém bất tài và tả nịnh Đi nào chúng ta tiếp tục đi luyện bảo Tần mục bò dậy Khập kiếng đi vào đốc tạo sờ Tiếp tục quan sát bọn họ luyện bảo Dốc lòng học tập ảo diệu Lại qua hơn mười ngày sau Người cầm của người mù liên thủ Lại luyện thành bảo vật đạo luân cho tư bà bà Tư bà bà ngứa nghề Muốn thử một chút uy lực của đạo luân Mọi người lại sắc mặt đại biến Tần mục thì không nói lời gì Mà chỉ tay một cái truyền tống thần thông bạo phát liền đem nữ tử duy nhất trong tàn lão thôn Không biết đưa đến nơi nào Mục nhi trở về ta sẽ đánh chết ngươi Thanh âm của tư bà bà từ bên trong dư quang truyền thống thần thông truyền tới Dư âm lợn đờ Mọi người thờ vào nhẹ nhõm Tiếp tục luyện bình Tần bục đứng ngồi không yên rồi nơi Trường thôn mã ra Sau khi tư bà bà trở về Các người phải giúp ta nói tốt vài câu Không có việc gì Không có việc gì Người què vỗ vỗ đầu vai của hắn an rồi nói: Đảm bảo tốt Đảm bảo vẫn rất là tốt Tuy nhiên tần mục vẫn có chút không quá yên tâm Luôn cảm thấy trừ lão tàn lão thôn Một bộ không có hảo ý Quả nhiên Sau khi tư bà bà thư bào trở về liền đem tần mục đè xuống trên mặt đất Đánh cho một trận Và không ai đứng ra với tần mục nói chuyện cả Ngược lại tất cả đều ở nơi đó uống trà trò chuyện việc nhà Chờ sau khi tư bà bà đánh mệt mỏi Mọi người lúc này mới tàn đi Tiếp tục chế tạo thần binh kế tiếp Tần mục thì sưng mặt sưng mũi bỏ dậy Nhìn nhìn Long Kỳ Lân Tuy nhiên Long Kỳ Lân Thì lại trốn ở một góc ra vờ ngủ Yên Nhi cũng hóa thành tiểu thanh thước Đứng tại trên đầu quán ngủ gật. Hừm <cười> Hai cái tiền gia hỏa này Không có tác dụng gì cả Đến Tết ta cho vợ chồng các người cùng lên bản thịt Tần bục hung ác rồi nói Tiểu thanh thước run dày dùng mình một cái Long Kỳ Lân vội vàng nâng đuôi lên Đem nàng cuốn lấy đưa bên trong lòng Rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu thanh thức Dỗ nàng chìm vào trong giấc ngủ. Bên trong đốc tạo xưởng, Tần Mục đi tới bên cạnh Tư bà bà, nhỏ giọng nói với nàng về sự tình của công Tuấn Yến rồi nãy. "Còn xin bà bà dạy dỗ nàng." Tư bà bà cười rồi nói: "Ta biết nhà đầu này, nó đàn độn để không ưa thích tu luyện. Nó hiện tại cảnh giới gì? Đã tu tích chân thần rồi." Tần Mục chần chừ một chút rồi nói: Chẳng qua chiến lược hành đã là đỉnh cấp đế tọa tiêu chuẩn. Pháp lực của nàng cực kỳ mạnh mẽ. Khả năng tại bên trong các đế tọa cường già, nàng là đứng hàng thứ nhất. Tư bà bà giật này mình, thất thanh rồi nói. Cảnh giới chân thần, tu vi liền đã đến đế tọa cấp độ. Giữa hai cái này là trên địch năm cảnh giới đấy. Tần Bục cười rồi nói. Nàng là bán thần, là con gái của địa mẫu. Cảnh giới chỉ là do Long Hán Kiều Thiên Tôn mở ra cùng thực lực có quan hệ không lớn. Tư bà bà có chút đau đầu, lầm bầm rồi nói. Dạy nàng nắm chắc lực lượng của bản thân, chỉ sợ có chút khó khăn. Chân thần cảnh giới, lại nắm được lực lượng của đế tọa đỉnh tiêm. Cái này, khiêu chiến thì có chút khó khăn đây. Nói xong, tư bà bà đứng dậy vội vàng rời đi. Tần mục thì tiếp tục phỏng đoán về phương pháp giàn đúc trị đạo của trận pháp trị đạo của người mù cùng người cầm chờ đến khi hai lão tuyển thành dược sư đan lô thì trên cơ bản tần mục đã nắm chắc được thành quả của hai lão những năm này tại bên trên rèn đúc chi thuật người còn có rất nhiều đồ vật phải học người cầm chỉ điểm cho tần mục rồi nói đối với độ chính xác trong chế tạo người đã đạt tới cực hạn nhưng tinh thần khi đối với rèn đúc người còn khiếm khuyết quá lớn đầu tiên là phải hiểu vì sao phải thiên công khai vật người cầm nhắc lên đại trùy Hồng lô hỏa diễm liền di không Trong lò giống như là cất dấu ngàn vạn vòng mặt trời vậy Hắn trầm giọng rồi nói Phạm nhân không có sức mạnh của cổ thần Và không có thủ đoạn tạo vật Không có tạo vật hồng vĩ Nhưng phạm nhân có công cụ Có đầu óc Có nghị lực Có nhiệt huyết Có ước muốn Thiên công khai vật Chính là dùng hai tay của mình Đem giấc mộ của mình để chế tạo ra Sáng tạo ra dụng cụ có được lực lượng bản thân chính là tạo vật chủ nắm giữ lực lượng của tạo hóa đó tần mục tinh tế thể ngộ qua thật lâu hắn rốt cục lộ ra vẻ tươi cười rồi lập tức chọn lựa ra tổ đình bảo vật Với định luyện chế ra thần binh của bản thân người mù đi lên phía trước nhìn thân ảnh đang lao lực của tần mục hỏi nói người câm vi mô rèn đốc thấp nhất cần có ba người một mình nó có được hay không tất nhiên là có thể Người cầm tiếp tục chuẩn bị trợ giúp đồ tể luyện đào Nói Năm năm trước Chính hắn nói cho chúng ta biết về vi mô rèn đốc Thân thức rèn đốc Hiện tại tiểu tử này chạy tới ăn bám Nếu như không học được Không bằng cứ đánh chết đào hố trôn đi Người mù tiếp tục gật đầu nói Tiểu tử này tu vi đã đạt tới bên trên chúng ta Chẳng có bàn luận về lĩnh ngộ độc đáo của mỗi người Thì hắn còn kém xa lắm Tiểu tử này Ăn bám tới mức quá đáng rồi Người cầm nói Không cho chính hắn thử nghiệm Bản thân rèn nguyện chỉ dựa vào chúng ta dạy hắn Hắn vinh viễn không thể nào đến trình độ của chúng ta Bất quả chúng ta cần thêm chút sức lực Miễn là cho đến lúc đó Không dạy được hắn thứ gì nữa Người mù nhiệt tình 10 phần Rồi nói tên tiểu tử thối mấy năm trở về Xem chúng ta một lần Mỗi lần đều là tới học đồ vật mới Nếu không có đồ vật để dạy hắn Tiểu tử này hơn phân nửa là không cần chúng ta nữa Tần bộ cảm ứng đặc tính của các bảo vật lấy từ chiêu dương điện. Theo lời người cầm nói, mỗi kiện tài liệu đều có thuộc tính thậm chí là đặc tính không giống nhau. Biết rõ ràng được thuộc tính và đặc tính của mỗi loại tài liệu, liền có thể làm cho độ mềm, dẻo dai và độ cứng của thần binh được tăng lên rất nhiều. Tần bộ hiện tại chính là đang cảm ứng thuộc tính và đặc tính khác biệt của các bảo vật. Một thợ rèn thành công đầu tiên phải có được một trái tim mềm mại. Người cầm bề ngoài tuyệt đối là một lão hán thủ giáp, nhưng mà trong lòng quán. Là người mềm yếu nhất trong tàn lạ thôn Chính cũng là bởi vì như vậy Hắn cũng là người bị lời nhiều nhất Hắn không muốn mở ra nội tâm của mình Tình nguyện làm người cầm Tần mục vì hắn mà đưa tới nhiều bạch hồ Thần tộc thiên công Tất cả đều là các cô nương xinh đẹp như hoa Nhưng người cầm vẫn không nhìn thuận mắt được Cũng chính bởi vì Những gì trải qua trước kia đối với hắn Là một sự đả kích quá lớn Tần mục tinh tế cảm ứng Trong mắt của hắn Các bảo vật khác nhau giống như là đã hóa thành các mỹ nhân khác nhau Có người tính nóng như lửa Có người nhu tỉnh như nước Có người lại cao lạnh như băng sơn Có người thì giống như mây trôi Không thể đoán được Khó trách cầm ra ra Lại trứng mắt đối với những cô gái kia Đại khái trong mắt hắn Những tài liệu này mới chính là mỹ nhân có một không hai Tần Bộc hiểu rõ được sự khác biệt Trong thuộc tính của tài liệu Nếu bắt đầu sử dụng các loại tài liệu khác nhau để phối trộn cô mỹ nhân ngọc này tăng một điểm thì dài giảm một điểm thì ngắn chỉ cần dùng khối phù vân lưu xa giống như nữ tử này phối hợp lại lại có thể làm vấn làm đỏ thắm đôi môi hơn một chút tần bột giống như đang hóa trang cho một thiếu nữ mỹ lại vậy bận rộn tới lui khẽ nói thêm vào loại chân châu đến từ tổ đình này tơ như tuyết loại tơ này vừa vẫn có thể làm đai lưng cho mỹ nhân đai lưng nắm chặt giá trị thiên kim sau khi tần mục phối xong tài liệu, thì không khỏi hưng phấn lên, rồi đột nhiên thôi phúc thiên hỏa thần thông, đem mỹ nhân vừa mới chuyên tâm trang điểm để thiêu chảy. sau đó tần mục mắt dọc kim mi tâm mở ra, thôi thúc bá thể tan đang công, lấy nguyên khí cùng với thần thức làm chùy để dẫn đúc thần binh. người cầm cùng với người mù vội vàng nhìn tới, bọn nó nói không lo lắng, nhưng trong lòng thực sự cũng rất lo lắng việc tần mục có thể rèn luyện hỏng bảo vật. lúc này tinh thần khí của tần mục càng ngày càng mạnh hắn đã đắm chìm vào trong rèn đúc Trên người Tàn giác Đạo vẫn chấn động, bộ dáng không giống như là đang rèn đúc mà có vẻ giống như đang ngộ đạo vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 266 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.